các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nói những lời đã thương người khác như vậy thím trương tức giận gầm nhẹ thím trương cô lắc đầu ý bảo thím trương lui ra xoay người đối mặt với lệ nhi bình báo sao không vào trong ngồi lệ nhi hờ lạnh đừng giả bộ là người hiền lành tôi không dễ bị cô quay vòng vòng như người khác thấy lệ nhi không chịu bước vào cô đành phải đi ra không biết tiểu thư lệ nhi tìm tôi có chuyện gì tôi muốn cô rời ra ngọc ca ca người mà ngọc ca ca muốn cưới là tôi tôi mới xứng với anh ấy người không rõ lên lịch lệ như cô Có từ cách gì mà làm vợ của anh ấy chỉ có tôi mới có tư cách ngàn vạn lần không nghĩ tới ngọc ca ca lại chọn cô ta trong suy nghĩ của bà nội lại là một người vợ hiền lệ nhi lòng đầy lửa giận nhất thời để kinh hỉ một cái bất ngờ trước hành động của lệ nhi theo bản năng kinh hỉ muốn bám vào cây cột nhưng bàn tay bị phòng đau rát cô bị trượt tay bước chân lảo đảo a cả người mất đi thăng bằng từ bậc cửa ngã xuống lệ nhi không ngờ tới kinh hỉ sẽ đứng không vững muốn đưa tay kéo cô lại nhưng không kịp, chờ mắt nhìn cô té xuống, liền chạy đến bên cạnh. này, cô có sao không? cô đừng làm tôi sợ. nhìn cái hình nhắm chặt mắt, sắc mặt trắng bệch, linh như cảm thấy sợ hãi, hoảng hốt lùi bước. Thật xin lỗi, không phải lỗi của tôi, tôi không cố ý. kinh hoàng rơi người muốn chạy đi, phanh. mới vừa chạy tới cổng đã đụng một người. ngọc, ngọc ca ca. xảy ra chuyện gì? chiêu ngọc giống to, hoàng dỡ khi nhìn thấy kinh nằm dưới đất, lệ như chưa từng thấy vũ chiêu ngọc không dỡ. Em, em không biết, không phải em Lý Hoàng hốt chạy trốn Vũ trương Ngọc không dành đi tìm hiểu đuôi sự việc Giữa phút này toàn bộ tinh thần chỉ lo cho kinh hỉ Đáng chết, người đó máu tới Chỉ chốc lát Cô được đưa vào bệnh viện Mai thì Chỉ, kinh hỉ sao rồi Vừa ra khỏi phòng cấp cứu Vũ trương Nghi lại nhạt trước mắt nhìn Triều Ngọc Đang lo âu chờ đợi Không để ý Triều Ngọc, Triều Nghi đến bên cạnh bác sĩ và y tá Triều Nghi tím chưa lo lắng, điều do bà không tốt Bà nên chú ý kinh hì nhiều hơn Thím Trương đừng lo lắng không sao đâu Vũ Trương ghi vô bỗ vai Thím Trương Thím về trước đi Thím Trương thử vào nhẹ nhóm gần đầu nói Được Thím trở về nấu một ít thức ăn đến đây Trước khi đi Con kể cáo Vũ Trương Ngọc Tiểu thư giao cho cậu nếu có chuyện gì Sao này đừng có về nhà ăn cơm nữa Thím Trương Vũ Trương Ngọc cười khổ lắc đầu Anh cái gì cũng không làm Tại sao lại bị gắn vào tôi ác tay trời Không dành suy nghĩ nhiều như vậy Hiện nay quan trọng nhất là kinh hì Biết được cô không có về gì, anh cũng muốn gặp cô, còn chưa đến gần cửa phòng bệnh liền bị Vũ Chiêu Nghi từ chối. Em muốn làm gì? Chỉ, để em gặp cô ấy một chút." Vũ Chiêu Ngọc cầu xin thương xót, nhìn gương mặt lệ lùng của Vũ trương Nghi. "Mấy ngày nay em chạy đi đâu? Sơn đi sắp kết hôn, em em đến giúp cậu ấy." Vũ Chiêu Ngọc vâng vâng dạ dạ, ngập ngừng. "Người ta kết hôn mắc mới gì thế em? Vợ sắp cưới thì ném một bên, em có hay không nghĩ tới kinh hỉ?" Vũ Chiêu Nghi nổi giận, bất tri bất giác liền giọng Em biết như thế là không tốt Nhưng Sonny là bạn tốt của em Lời còn chưa nói xong Đã bị chiêu Nghi sen vào Bạn tốt, bạn tốt so với vợ mình quan trọng hơn Chính em hoan tâm khắp nơi còn chưa tính Vì sao muốn kinh hỉ vì em mà cô đơn lẻ loi Vốn chi, căn màn em không là gì của con bé Mà con bé cũng không phải là vợ sắp cưới của em Hai người một chút quan hệ cũng không có Kinh nghỉ gần màn không cần thiết vì em phụ tình mà hy sinh Vốn chiêu Nghi càng nghĩ càng tức thay kinh hỉ. Dù sao, em chỉ là muốn tìm một người làm đi đỡ đàn mà thôi mọi người vừa dựa rằng hiền thục đặt ở trong nhà sẽ có rất nhiều cô gái nguyện ý em cần gì lợi dụng một người mất trí nhớ như vậy chị em biết mình sai rồi Vũ triều ngọc muốn bước qua Vũ triều nghi còn chưa có bước đã bị chặn lại kêu chị cũng vô dụng chị thật sự hối hận khi giao kinh nghỉ cho người lòng dạ lao sáo như em khi giao cho em kỳ nghỉ còn rất tốt vậy mà chưa đầy hai tháng liền ốm đau em chăm sóc người ta như thế nào Vũ triều nghi tức giận kéo áo anh cắn răng nghiến lời gầm nhẹ em Em có nhờ thím trương thay em chăm sóc cô ấy Anh nhỏ giọng nói nhỏ Không dám thiết đón cơn thịnh nộ của chị Thím trương Khen cho ý tốt của em Kinh hiển là người không phải dùng vật Cũng không phải là món đồ chơi để em chơi Không còn cảm giác mới mẻ Liền ném có một bên Vũ triều nghi dùng sức hát anh ra Cô thật sự muốn đánh triều ngọc một quyền Chị em chưa bao giờ nghĩ như vậy Chỉ là gần đây em tư nối bận Vũ triều ngọc buông lòng cô áo Bị triều nghi kéo chặt ảo náo vào vò tóc Anh thừa nhận mình có lỗi bận bận biểu đến nỗi mỗi ngày đều tiệc tùng xã giao bận biểu thấy bạn tốt làm việc bận biểu cùng bạn gái ăn cơm vũ bữa hẹn không phải không phải như vậy họ đường xa đến đây em không thể không quan tâm mà những bữa tiệc kia phần lớn là mặt bạc công việc em đã cố gắng từ chối anh cuống quyết giải thích lại đổi lấy vũ chiêu nghi lắc đầu thầu dài chiêu ngọc có lẽ em là thiên tài trong kinh doanh nhưng trên phương diện tình cảm em cũng chỉ là đứa trẻ đơn đồn từ em suy nghĩ một chút đi cô hiểu rõ đứa em này nó căn bản không hư Chỉ là có nghe khí nặng tình bạn ai đến cũng không cửa tuyệt với ai cũng đối xử như nhau bất luận nam hay nữ lại bỏ qua điều quan trọng nhất trong đời nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net